Kính thưa quương bà và anh chị em! Những ai đã có lần phải coi sóc những trẻ em, nhất là trẻ em nam, đều công nhận rằng trẻ em rất tinh nghịch, có những điều các em nghịch mà người lớn không lường được. Sau đây là một ví dụ. Một gia đình bác xích lô kia vì muốn có thêm một chút ít tiền để tiêu xài trong gia đình. Nên bác đưa ra kế hoạch nuôi gà chuồng. Sau khi đã chỉ dạy cho mấy đứa con cách chăm sóc bầy gà, Vợ chồng bác đi làm. Công việc chăm sóc bầy gà Đã được các con bác thực hiện tốt đẹp cả tháng rồi. Một hôm, Lúc xuống chuồng gà cho gà ăn, Đứa con trai lớn của bác Xích Lô Nói với em nó, Mày vào trong chuồng, Bắt ra đây cho tao một con đi. Đứa em vào trong trường, bắt ra một con. Rồi hai đứa ép con gà nằm xuống đất. Lấy sơn đỏ bôi phết lên cánh nó, lên người nó. Chỉ mấy phút sau, chú gà trắng đã trở thành chú gà đỏ. Rồi thả vào trong trường. Con gà sơn đỏ đã bị những con gà khác xô đến, mổ tới tấp. Làm cho nó không còn biết chống đỡ làm sao nữa Hai đứa nhỏ vỗ tay thích thú Rồi bỏ lên nhà chơi Buổi chiều Khi bác xích lô đi làm về Xuống chùa gà Lúc đó Bác thấy Có một con gà sơn đỏ Nằm chết ngay đơ Tại sao cùng trong một bầy gà Mà những con gà khác Lại ghét con gà bị sơn đỏ như thế. Thưa, chỉ vì nó khác với những con khác. Trong cuộc sống của con người với nhau cũng vậy. Có thể xảy ra như thế. Trong một cơ quan, một công ty, một xí nghiệp, một trường học, Mọi người đều muốn hối lộ, tham nhũng, Đều đồng tình về một điều không bình thường, bất hợp pháp hay bất chính mà một người nào đó biểu lộ khác ý, không đồng tình, chống lại. Muốn sống công bằng, ngay chính, liêm khiết thì sẽ bị những người khác xa lánh, ghét bỏ, tìm cách chù dập, loại trừ. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Jesus cũng cho biết số phận của các môn đệ và những người theo Chúa. Đó là bị ghét bỏ, Lý do chỉ là vì họ đã được máu chú Kitô nhuộm đỏ. Chính vì thế mà họ trở nên khác những người khác. Nhưng, máu của chú Kitô không nhuộm đỏ họ ở bên ngoài, như lớp sơn đỏ của hai đứa con bác xích lô bôi phết lên con gà. Mà máu đó đã biến đổi con người, biến đổi cách sống của họ, cuộc sống ngay chính, tốt lành. Thánh thiện, liêm khiết của họ Vì thế Họ sẽ bị những người khác ghét bỏ Các môn đệ và những người theo Chúa Bị những người khác ghét bỏ như vậy Đâu có lạ gì Vì chính Chúa cũng đã bị người ta thù ghét Như Chúa Giêsu đã nói Môn đệ không hơn Thầy Đầy tớ không hơn Chủ Vậy nếu họ đã gọi chủ nhà là BNJBUN, là đồ quỷ ám, thì huống hồ là gia nhân đầy tớ của Ngài, thì họ đâu có kiêng nể gì. Trước những bách hại thử thách đó, chắc chắn, các môn đệ cũng như chúng ta sợ hãi. Nhưng Chúa khuyên dạy họ rằng, các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn. Và quả thực, họ không đáng sợ. Dù họ có dùng đủ thứ cực hình đối với chúng ta chăng nữa, Thì cũng chỉ đến giết chết được chúng ta là cùng. Rồi sau khi chúng ta đã chết, Họ chẳng còn làm gì được chúng ta nữa. Mà sự sống của chúng ta ở trần gian này, Thì sớm muộn gì, cũng phải có ngày chấm dứt. Có kéo dài, thì cũng chỉ trăm năm là cùng. Cho nên, những đau khổ mà họ gây ra cho chúng ta cũng sẽ qua đi. Nhưng rồi, vì những cực hình đó, mà chúng ta sẽ được vinh phúc môn đời. Như vậy, thì có gì đáng sợ đâu. Đảng khác, chúng ta được Chúa là đứng quan phòng luôn yêu thương săn sóc, bảo vệ chúng ta. Nên chúng ta có lý do để tin tưởng Chúa. Và không phải sợ hãi quá đáng. Đến như chim sẻ, chẳng đáng là gì mà Chúa còn săn sắc nuôi dưỡng chúng. Phương chi là chúng ta là con cái của Chúa. Hơn nữa, Chúa còn săn sắc chúng ta cách tỉ mỉ. Đến nỗi, những sợi tóc trên đầu chúng ta cũng được đếm cả rồi. Và không một sợi tóc nào của chúng ta rớt xuống, mà không phải do quyền phép của Chúa. Cho nên, Chúa bảo chúng ta đừng sợ. Nếu chúng ta tin tưởng cậy trong nơi Chúa, Chúng ta sẽ được Chúa luôn san sóc bảo vệ. Tôi xin nhắc lại rằng, Để được Thiên Chúa yêu thương san sóc như thế, Chúa muốn chúng ta phải tin tưởng vào Chúa, Tuyệt đối tín thác vào Chúa. Người ta kể rằng, Một con tàu đang lênh đênh ngoài khơi, Sau ba bốn ngày nhổ neo Bỗng trời tối sầm lại Gió chuyển động mạnh Rồi mưa Rồi sấm chớp Rồi bão Con tàu không khác một lá tre Trôi dạt giữa đại dương Bập bành Siêu vẹo Ba chìm bày nổi Hành khách hoàng sợ Nhốn nháo kêu cứu La khóc Để ý Người ta thấy giữa cảnh nhốn nháo ấy Có một em nhỏ, xem ra không lo sợ gì. Trái lại, bình tĩnh, coi như không có gì nguy hiểm. Sau ít ngày, gió giảm dần, mưa ngớt đi, mây biến mất. Biển trở lại bình thường, con tàu lại tiếp tục cuộc hành trình. Lúc ấy, có người tò mò hỏi em nhỏ. Tại sao mấy ngày trước đây, lúc mọi người hết hồn hết vía sợ hãi, Mà em lại không sợ hãi gì? Em bé tỏ ra thái độ hãnh diện, tự tin. Em đáp, tại sao lại sợ? Tôi không sợ, vì chính ba tôi cầm lái mà. Nếu chúng ta biết nói lên những lời tương tự như vậy, mỗi khi có biến cố gì xảy đến trong đời mình, chính cha tôi cầm lái mà. Cha tôi ở đây chính là Thiên Chúa. Thì dù cho gặp may mắn hay rủi ro, Phải buồn phiền hay vui sướng, được thành công hay thất bại, vân vân Đều là những dịp chúng ta bày tỏ niềm tin vững mạnh của chúng ta, Vào Thiên Chúa đầy tình yêu thương. Tóm lại, Thiên Chúa là cha chúng ta, Ngài luôn mong muốn điều tốt lành cho chúng ta, Nếu chúng ta biết phó thác mọi sự cho Chúa, Nếu chúng ta biết vận dụng đức tin, Để sống tốt đẹp thì mọi sự sẽ góp phần đem lại lợi ích tốt đẹp cho chúng ta. Ước gì mỗi người luôn biết phó thác đời mình cho Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai trông cậy vào Ngài. Chính Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong đời và đến gặp được Chúa. AMEN Vư hồn nơi đây đường chân ai vương vấn bên lòng Tình Ngài bao dung luôn cho con trọn niềm tin Giăng hôm nay dù đổi thay như lá trên cành. Đời đời như vôi cho con trông gầy một Chúa ơi. Tình Ngài êm bao, dìu con qua từng tháng năm, con luôn được trong ân tình. Ngài gọi con sống trong